Bắt đầu mang Uchiha lưu vong hàng hải 16. mươi 428 thoát khí nhập ngàn. Uchiha ta ma gen tu bổ tàn cục. Hắn giác đến thực lực của chính mình. Thật sống thật sự có thể chạm đến đấu đế. Đấu đế thực lực rõ ràng nhất giới hạn chính là. Có thể ung dung áp chế đấu thánh. Đem đấu thánh điều khiển thiên địa năng lượng cho cướp đi. Tiếp theo nhưng là nắm giữ đấu đế pháp thân. Vừa nãy Uchi Hata Ma cảm giác mình hẳn là Đánh xuyên qua đấu khí đại lục phong ấm Từ cái này cửa động nên có thể rời đi đấu khí đại lục Đến đại thiên thế giới Này phong ấm có tự mình chữa trị công năng Còn tốt Không có trực tiếp nhường đấu khí đại lục bảo lộ ra Uchi Hata Ma thở phào nhẹ nhõm Hắn hay là thật sợ Trực tiếp nhường đấu khí đại lục phong ấm mất đi hiệu lực Đồ chơi này chủ yếu là dùng để phòng bên ngoài người. Mà không phải phòng bên trong. Đấu khí đại lục hiện tại bại lộ ở đại thiên thế giới bên trong. Nhưng là không chịu nổi những kia thế lực cường đại. Đến thời điểm lại không biết có bao nhiêu phiền phức. Mãi đến tận toàn bộ không gian đều chữa trị xong xuôi. Uchi Hata Ma Zen mới thở phào nhẹ nhõm, Quay đầu liếc mắt nhìn. Phát hiện xung quanh một mảnh hoang vu. Phóng tầm mắt nhìn. Một điểm màu xanh lục đều không nhìn thấy. Toàn bộ đều bị chiến đấu cho hủy diệt. Chính mình trưởng thành còn không biết muốn bao lâu. Bởi vì ta nổi. Ta đến chữa chỉ đi. Uchi Hata Ma gen phân ra một cái ảnh phân thân. Đón lấy cái này ảnh phân thân trực tiếp sử dụng một đồn. Bắt đầu nhanh chóng xanh hóa mảnh này mảnh này địa phương hoang vu Nhưng ảnh phân thân trầm rãi chữa trị hoàn cảnh Có điều cũng chỉ có thể chế tạo một hoàn cảnh Những ma thú kia dược liệu cái gì Đều chỉ có thể chờ đợi thời gian lắng đọng Không biết bao nhiêu năm mới có thể tổng cộng thành như vậy Một lần chiến đấu liền đưa hết cho hủy diệt Cao cấp chiến đấu phá hoại quả nhiên quá lớn Đón lấy vung tay lên Uchiha Tamazen trở lại viêm minh thành Đồng thời đem ý chi vô đám người mấy cái. Cùng cho không gian đổi thành lại đây. Bốn người đều chưa kịp phản ứng. Bọn họ liền chống lại đều không có làm đến. Liền bị cưỡng ép cho rời đi lại đây. Tiêu huyền cùng cổ nguyên hai người lại lần nữa bị Uchi Ta Ma Gen sức mạnh chấn động đến. Bọn họ không nghĩ tới chính mình thậm chí ngay cả phản kháng đều không thể làm đến. Lần này rất cảm tạ hai vị trợ giúp. Ai gen làm ra hứa hẹn Chúng ta bộ tộc đều sẽ tuân thủ Uchiha ta ma gen đối với hai người ngỏ ý cảm ơn Nếu như không có những lính đánh thuê này Bên mình còn thật sự không cách nào ngăn trở nhiều người như vậy Coi như không hấp dẫn bọn họ đi đà xá cổ đế phủ Như vậy đến thời điểm vây công hắn liền sẽ biến thành viến cổ gia tộc. Đến thời điểm hay là muốn đối mặt hồn thiên đế cùng hư vô thôn viêm cẩu nguyên phòng chừng cũng sẽ không bỏ qua. Những gia tộc khác thấy thế khẳng định cũng sẽ đến chia một chén canh. Đến thời điểm đối mặt toàn bộ đấu khí đại lục, đồng dạng là không cách nào chống đỡ. Thủ lao ta đã sớm bắt được, hẳn là ta cảm tạ các ngươi bộ tộc, có thể tin tưởng ta." Tiêu Huyền bên này rất trực tiếp nói, tuy rằng lần này hành động cũng rất nguy hiểm, Thế nhưng so sánh hắn khôi phục sinh mệnh chuyện này tới nói. Vẫn là không đáng nhắc tới. Cẩu Nguyên cũng theo phụ họa hai tiếng. Biểu thì nên. Thế nhưng nổi khổ trong lòng sáp. Chỉ có hắn tự mình biết. Bởi vì hắn cũng cảm giác được. Chính mình hình như là bị đối phương cho lợi dụng. Thế nhưng vào lúc này. Nói chẳng có cái gì cả dùng. Không bằng phụ họa một hồi. Hy vọng đối phương hoàn thành đáp ứng chính mình ước định Như vậy sau đó nói một chút Liên quan với đấu khí đại lục sự tình đi Uchi ta ma Nhưng tiêu huyền cùng Cẩu nguyên nhất cứ thí Cẩu nguyên sắc mặt lập tức bình tĩnh lại Hắn cảm thấy đối phương là muốn Xưng bá đấu khí đại lục Muốn đứng ở mảnh này đại lục đỉnh phong Chuyện như vậy Hắn đã làm tốt chuẩn bị tư tưởng chỉ cần không liên lụy đến cổ tộc tiểu thế giới, đối với cổ tộc ảnh hưởng cũng không lớn, cộc đón lấy chi hát ta ma đánh một cái bút tay, trong nháy mắt lại có mấy người xuất hiện ở bên cạnh họ, phân biệt sử dụng viêm tan, lôi doanh, dược đan, còn có đan tháp lão tổ bốn cái, trên mặt mấy người lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, hiển nhiên cùng cẩu nguyên nhất giảng, Đối với với mình bị cưỡng chế dịch chuyển không gian tới đây vô cùng bất ngờ. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua chuyện này. Dù sao vừa bắt đầu không biết thì thôi. Thế nhưng đấu võ sau 10 ngày. Bọn họ liền từng cái xuất hiện. Bất quá bọn hắn không dám tham dự trong đó. Bởi vì đế phẩm sổ đan. Còn có sau khi hồn thiên đế. Cấp cho bọn họ áp lực quá to lớn. Không dám liên lụy vào. Đặc biệt dược đan Hắn là tận mắt đến chính mình bộ tộc Bị hồn thiên đế cho xâm lấn, Chính mình vô lực chống đỡ Nếu như không phải tiêu huyền ra tay giúp đỡ Bọn họ dược tục phòng trừng muốn diệt sạch Dược tục trên dưới cảm tạ ngài đối với dược tục ra tay giúp đỡ Dược đan bên này Thập phần quả đoán quỳ trên mặt đất Đối với tiêu huyền nói cám ơn Không có tiêu huyền Dược tục liền diệt hắn cá nhân vinh nhục căn bản không tính lập tức không cần như vậy vẫn là cảm tạ út súp suki su bộ tộc cấp cho ta trùng sinh một đời cơ hội đi tiêu huyền hơi giơ tay dược đan không cách nào chống lại tiêu huyền sức mạnh trực tiếp đứng lên đồng thời đối với dược đan nói như vậy dược đan bên này quay đầu chuẩn bị theo chi hata masen nói cảm ơn vậy liền coi là Nếu như các ngươi dựa theo lúc đó đồng thời thiết lập sẵn kế hoạch, nói không chắc trong thời gian ngắn, đấu khí đại lục có thể có được hai tên đấu đế. Nói như vậy, có thể thử tiếp xúc một chút đấu khí đại lục ở ngoài. Thế nhưng hiện tại, muốn một lần nữa hoạt định một chút chuyện này, Uchiha Tamagen cũng đồng dạng không có hứng thú tiếp thu một ông lão đối với mình quỳ xuống sự tình. Mà là trực tiếp mở miệng nói với mọi người nói Luyện chế đế phẩm đan dược đã hoàn thành Khen thưởng 1 Nhất khí hóa tam thanh bản thiếu có thể phân ra một bộ chân thực tồn tại phân thân Khen thưởng 2 Phá giới phù có thể dùng khiến người sử dụng phá tan đấu khí đại lục phong ấm Rời đi đấu khí đại lục Uchiha Tamagen lựa chọn phân thân Rời đi đấu khí đại lục cái gì chỉ cần thực lực đầy đủ là được, vì lẽ đó căn bản không gì lạ, không thèm khát, nhiệm vụ mới thoát khí nhập ngàn, xuất lĩnh đấu khí đại lục, gia nhập đại thiên thế giới, điều kiện, nắm giữ năm tên trở lên đấu đế linh phẩm thiên trí tôn, một tên tiên phẩm thiên trí tôn, đem đấu khí đại lục từ hạ đẳng vị diện, tăng lên trí đại ngàn, khen thưởng một, mở ra tân thế giới, Khen thường hay. mặc cho đảm nhiệm tuyển 36 thần thông một trong Đây là Uchi Hatamagen đang luyện chế đan dược hoàn thành đưa ra nhiệm vụ sau. Thu được nhiệm vụ mới. Vì lẽ đó. Uchi Hatamagen mới sẽ đem những người này cho tụ lại cùng nhau. Thảo luận liên quan với đấu khí đại lục ở ngoài sự tình. Hắn cũng không chuẩn bị dùng cường. Nhưng những người này phối hợp. Hay là dùng lợi ích càng thêm vững chắc một điểm. Nếu như hắn là dùng cường đến bức bách Eisen, Eisen lần này có thể không sẽ bỏ công như vậy. Hơn nữa không làm được liền sẽ phản bội. Vì lẽ đó muốn nhường những người này. Nhìn thấy đầy đủ lợi ích. Bọn họ mới sẽ chọn toàn lực phối hợp chính mình. Người ở chỗ này đều cảm thấy rất hứng thú. Vốn là bọn họ đều cho rằng. Này út sớp su khi bộ tộc muốn vô cùng bá khí một lần nữa dáng thí. Bọn họ viến cổ gia tộc lại muốn rùa rụt cổ lên. Chờ đợi vị này đấu đế phá không rời đi. Không nghĩ tới còn có cùng bọn họ trao đổi chỗ chống. Xem ra bọn họ thật giống có thể phân đến một ly canh. Kiệt kiệt. Phát hiện một cái không biết hạ vị diện. Thật giống phẩm tướng cũng không tệ lắm dáng vẻ. Chỉ thấy một cái khuôn mặt giữ gì sinh vật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 Viêm minh chiến đấu đồng tính Toàn bộ Trung Châu đều cảm nhận được Có điều mọi người phát hiện Kể từ ngày đó Liên xuất hiện rất nhiều chuyện cổ quái Cái thứ nhất chính là Đan tháp sửa chế Đổi thành một cái cung cấp 30 tuổi trở xuống người trẻ tuổi tu luyện học viện Tên là Trung Châu học viện Trong đó thậm chí cung cấp thiên giai công pháp cấp cho tu luyện Đồng thời luyện dược sư cũng tiếp tục duy trì đan tháp phương thức giáo dục chấp hành. Đồng thời, còn truyền thụ thượng cổ út sớp su khi bộ tộc lưu truyền tới nay kiến thức mới. Có thể rất lớn cung cấp năng lực chiến đấu các loại. Là một cách toàn phương diện tu hành học viện. Đồng thời các thế lực lớn, cung cấp thiên tài tiến vào học viện. Đều có kích sù khen thường. Bao quát đan dược công pháp còn có tiền tài các loại. Vẹn vẹn thời gian một tháng Tin tức này thậm chí đều truyền lưu đến khá là xa xôi trong khu vực đi Không ngừng ở Trung Châu truyền bá Này tự nhiên là Uchiha Tamazen lập ra phương án Chỉ là sắp xếp mấy cái đấu đế tăng lên Này đều là chút lòng thành Uchiha Tamazen cảm thấy tiêu tốn không được bao nhiêu tài nguyên Có điều muốn đem đấu khí đại lục cái này hạ đẳng vị diện Tăng lên tới đại thiên trình độ. Trừ đỉnh tiêm thực lực ở ngoài. Những phương diện khác đều muốn đuổi kịp. Đến thời điểm phá tan phong ấm sau khi. Cần dẫn vào linh lực. Một lần nữa gột rửa cái thế giới này. Muốn làm có rất nhiều rất nhiều. Lần này hệ thống đều không có cho thời gian hạn chế. Uchiha ta ma gen chính mình. Tự nhiên là không có tinh lực đi quản nhiều chuyện như vậy. Đem cần làm an bài xuống sau khi liền để những người khác đi làm. Thông qua lợi ích, nhường bọn họ đi ra sức Uchiha Tamazen ma gen bên này. Chỉ cần cho đỉnh tiêm mấy cái, cung cấp thiên địa nguyên khí. Nhường bọn họ đột phá đấu đấy là được. Mà bọn họ thì lại phụ trách lấy ra nội tình đến. Hấp dẫn những thế lực kia cung cấp thiên tài đến giáo dục bồi dưỡng trong thời gian ngắn phòng chừng đều rất khó hoàn thành. có điều trực tiếp đến toàn bộ đấu khí đại lục. đi truyền bá những kiến thức này công pháp cái gì. có chút quá khó khăn. bồi dưỡng được tinh anh. nhường bọn họ trở lại phụ trách những chuyện này là được. toàn phương diện tăng lên đấu khí đại lục lên thực lực. hiện tại vô sự một thân nhẹ. uchi hatama gen thủ hạ người. bắt đầu toàn viên tu luyện. Chuyện lần này cho bọn họ rất lớn áp lực. Luôn cảm giác sau khi gặp phải nguy hiểm sẽ càng lúc càng lớn. Bọn họ cần phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn mới được. Liên quan với út Su khi bộ tộc thân phận chuyện này. Rất nhiều người đều không có tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Bởi vì mấy cái viến cổ gia tộc đều cảm giác được không đúng. Có điều hiện tại không có chạm tới bọn họ lợi ích. Đồng thời còn muốn dẫn bọn họ đồng thời cất cánh. Nơi đó còn có phí lời đi hỏi, ta cùng ai ghen đột phá đến đấu đế, nên liền không cần thiên địa nguyên khí. Tiêu huyền cẩu nguyên bọn họ, cần thiên địa nguyên khí, tiền kỳ trước tiên thu thập cách năm phần. Bất quá bọn hắn thực lực cũng muốn đạt đến nửa bước đấu đế thực lực mới có thể đột phá đến đấu đế. Tiêu huyền nên gần như, cẩu nguyên còn không biết muốn bao lâu. Uchi Hata Zen lúc này lại bắt đầu bận biểu lên. Tuy rằng khá là chuyện đơn giản không cần đi làm. Thế nhưng những phiền toái này công tác vẫn là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Mà ai bên này. Lại khôi phục lời nhác. Tiếp tục bắt đầu tu luyện. Từ Uchi Hata Zen bên này biết được pháp thân sự tình sau khi. Bắt đầu chính mình nghiên cứu đi. Ichigo bên này. Ở chiến đấu sau khi kết thúc, trở về đến Academy City. Hắn đã không có tiếp tục trở nên mạnh mẽ tâm. Cảm thấy người nhà càng trọng yếu hơn. Đi bồi y nao e o di me cùng thân nhân mình. Vẹn vẹn một tháng sau, Trung Châu Học Viện bắt đầu chiêu thu nhóm đầu tiên học sinh. Chủ yếu ứng cử viên, chính là viễn cổ gia tộc. Còn có Trung Châu vùng đất này bên trong gia tộc. Bình dân xuất thân cực nhỏ. Thế nhưng có thể tới tham gia. Không nghi ngờ chút nào chính là thiên tài. Người đầu tiên nhận chức học viện viện trưởng là Uchiha Hata Thế nhưng trên căn bản không ra mặt. Phó viện trưởng mấy cái viến cổ ra tục tục trưởng, Tiêu huyền các loại. Trên căn bản cũng là trên danh nghĩa. Có điều thực làm phó viện trưởng vẫn có một cái. Chính là đan tháp lão tổ trung châu hơn một dặm nhiều đấu thánh, kỳ thực đều bị hồn tục cho ám sát rơi mất, vì lẽ đó hiện tại lợi hại không có mấy cái, chỉ có thể nhường đan tháp lão tổ đến làm cái này sống, lão sư thì lại có rất nhiều, đấu thánh đều có không ít, sen su tobi sa ma, mai uji kusutsuchi, ozochi ma này ba cái, chính là trong đó khoa học giáo viên chủ nhiệm tổ ba người, Thực chiến có mắt ung, ba red, còn có mai Togai. gai. Có điều mắt ung không hứng thú quá lớn. Chủ yếu là sắp xếp lại đây lúc này vẫn còn đấu tôn thực lực do vô tới làm chuyện này. Mai Togai gai bên này đúng là rất hưng phấn. Mỗi ngày mang theo học sinh phụ trọng rèn luyện. Những học sinh này trừ học tập ở ngoài. Còn muốn phụ trách làm việc. Bắt được tích phân đi hối đoái vật mình muốn. Không nghe lời. Kiếm chuyện. Còn có một chút làm việc vặt sống. Đều là do học sinh đến xử lý. Hết thảy mọi người cảm thấy cái này trường học rất thần bí, Cũng không biết cái này học viện rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhóm đầu tiên học sinh. Chủ yếu bồi dưỡng đến. Phân phối đến những nơi khác đi. Nhưng bọn họ thành lập phân hiệu. Dù sao đấu khí đại lục quá lớn. Tuy rằng hiện tại đã bắt đầu kiến tạo truyền tống trận. Mà không phải sử dụng trước đây loại kia nguyên thủy đường hầm vận chuyển. Thế nhưng truyền tống trận này tiêu hao cũng không ít. Như thế học sinh căn bản dùng không nổi. Tiểu thuyết huyền ảo bên trong thiết lập. Vẫn còn có chút đồ vật. Uchiha ta ma gen bên này thở dài nói. Học viện này thiết lập. Xác thực giảm ít đi không ít phiền phức. Dù sao đấu khí đại lục quá lớn. Dựa theo hiện thế phương pháp quản lý quá khó khăn. Có điều cũng không hề từ bỏ. Chuẩn bị tới trình độ nhất định sau khi. liền bắt đầu cải cách. Chính là các loại học viện học sinh. Trên căn bản có thể dùng thời điểm. Hiện tại này hình thức. Vẫn để cho Chi Hata Ma sen cảm thấy không thích hợp. Hiện tại sẽ nhất khí hóa tam thanh bản thiếu. Có thể phân ra một cách chân chính phân thân đi ra. Có thể một người xem là hai cây dùng, trồng cây cái gì, dùng ảnh phân thân là được, chưa dùng tới phân thân. Hiện ở một cách phân thân tu luyện, một cách khác phụ trách thu thập thiên địa nguyên khí. Thu thập phương pháp chính là tìm cây hẻo lánh, đồng thời phong ấm hơi hơi mỏng yếu một chút địa phương. Đánh vỡ phong ấm một cái lỗ hồng, từ đấu khí đại lục ở ngoài, thu thập thiên địa nguyên khí. Uchiha Hatamazen cũng không vội, đồng thời vì an toàn, vì lẽ đó cẩn thận từng ly từng tí một thu thập, rất thời gian gần một tháng, liền thu thập được phần thứ nhất, vật này không hề hy hữu, nếu như không phải đấu khí đại lục bị trước đấu đế cho phong ấm, đồ chơi này căn bản sẽ không khan hiếm, tiêu viêm cuối cùng ngũ đế phá không, cũng không phải thiên địa nguyên khí chỉ có năm đạo, Mà là có thể đột phá đến đấu đế Chỉ có mấy người này mà thôi Bởi vì bọn họ thực lực đầy đủ đột phá đấu đế Phần thứ nhất nắm tới tay Uchiha ta ma gen trực tiếp chặn ở mấy cái gia tộc tộc trưởng diện Đem giao cho tiêu huyền Đồng thời nhường bọn họ mau mau tu luyện Vật này hiện tại không thiếu Thiếu hụt cứng thực lực Không tới chín sao đấu thánh hậu kỳ liền đột phá đều không cách nào thử nghiệm Ta đột phá đến đấu đế Nên nhiều nhất thời gian 2 năm đã đủ rồi Đồng thời chi hát ta ma gen bên này Cũng ở phán đoán chính mình đột phá đấu đế còn cần bao lâu Đan dược hiệu lực Cũng chưa hề hoàn toàn tiêu hóa xong xuôi Cùng ai gen như thế Bản thể vẫn tu luyện Thêm vào dược hiệu Uchiha Tamazen cảm giác mình thực lực đột phá đến đấu đế, nhiều nhất tiêu tốn này chút thời gian. Tuy rằng thực lực cũng là chín sao đấu thánh hậu kỳ, thế nhưng tính mới vừa đi vào loại kia, tích lũy không đủ, không bằng cổ nguyên loại này lão đấu thánh. Hắn còn kém đột phá đến nửa bước đấu đế trình độ, hả? Phân thân cảm ứng được khí tức là cái gì? vốn là chuẩn bị tiếp tục một lòng tu luyện chi hát ta ma sen đột nhiên ngẩn người một chút bởi vì trở lại tiếp tục thu thập thiên địa nguyên khí một cách khác phân thân cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ hơi thở này nhường hắn cảm giác được bất an bởi vì đây là đấu khí đại lục chi ở ngoài truyền đến khí tức canh thứ ba tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải mười sáu chương bốn trăm ba mươi cấp ma đế lại một cái thiên chí tôn đều không có thực sự là quá tuyệt tu bổ xong linh hồn sau khi cái này đến từ linh ma tộc vực ngoại thiên ma trực tiếp chọn đọc hồn thiên đế linh hồn tuy rằng vẫn có không ít tổn hại thế nhưng ký ớt bên trong tin tức Bảo lưu gần một nửa. Tuy rằng quá nhiều rác rưởi tin tức. Thế nhưng đối với cái này linh ma tộc vực ngoại thiên ma. Đã đầy đủ dùng. Vốn đang cho rằng cần gọi người. Mới có thể xâm lấn cái này hạ đẳng vị diện. Không nghĩ tới cái này hạ đẳng vị diện. So với hắn nghĩ tới còn muốn càng thêm bạc nhược. Tuy rằng căn cứ hồn thiên đế ký ức. Biết vị diện này là bị phong ấm. Thế nhưng bị Uchi Hatama đánh bại tin tức. Trái lại cũng không để lại. Có lẽ bởi vì là trước khi chết. Lưu lại ký ức quá mức sâu sắc. Vì lẽ đó đoạn này ký ức cũng không có bảo lưu lại đến. Các loài hấp thu cái thế giới này. Thực lực của ta khoảng cách huyền cấp ma đấy nên liền cách biệt không có mấy. Vừa vặn. Thuận tiện bồi dưỡng một điểm thủ hạ của ta. Cái này linh ma tục vực ngoài thiên ma. Từ bỏ tìm kiếm đồng bạn ý nghĩ. Nó lưu lạc ở đây. Cũng là bởi vì cái trước xâm lấn thế giới bị đánh bại. Dẫn đến thủ hạ mình đều không có. Tổn thất nặng nề. Có thể tìm tới hồn thiên đế tàn hồn. Là bởi vì nó cảm nhận được. Này cái linh hồn có mỹ vị mùi vị. Vì lẽ đó bị hấp dẫn lại đây. Nếu không là chọn đọc hồn thiên đế ký ức nó cũng hoài nghi người này là không phải là mình linh ma tộc đồng bản có điều cái thứ nhất thù hạ liền tử ngươi bắt đầu đi cho ngươi một cơ hội tuy rằng không biết ngươi bị ai giết chết thế nhưng khẳng định ở mảnh này vị diện lên cùng ta đồng thời hủy diệt vị diện kia đi linh ma tộc u cấp ma đế quay về hồn thiên đế linh hồn nói chúng nó bộ tộc là vực ngoại thiên ma bên trong đối với linh hồn khống chế mạnh nhất gia tộc, cùng hồn thiên đế bộ tộc sống nhau y hệt, đồng thời hồn thiên đế trong lòng hắc ám, cũng là cái này u cấp ma đế coi trọng duyên cớ của hắn, vì lẽ đó nó cho hồn thiên đế một người cho tới bây giờ cơ hội, tên như vậy, rất thích hợp làm vì là thủ hạ của chính mình a. ở cái này u cấp ma đế sức mạnh tái tạo dưới, Hồn thiên đế rất nhanh chuyển biến thành linh ma tộc. Một lần nữa sống lại. Tỉnh lại sau hồn thiên đế. Trong lúc nhất thời còn có chút mờ mịt. Có vẻ hơi không rõ tại sao mình sẽ nằm ở tình huống như thế. Cách này u cấp ma đế trực tiếp thông qua linh hồn truyền tống. Đem tin tức báo cho cho hồn thiên đế. Hồn thiên đế sắc mặt nhanh chóng biến hóa. Khiếp sợ. Khó chịu. Phấn nộ cuối cùng đến sắc mặt bình tĩnh. Bái kiến Ma đế đại nhân. Hồn Thiên đế đón lấy, thập phần thẳng thắn ngã quỳ ở mặt đất. Tình huống này, không quỳ còn có thể làm sao? Hơn nữa hắn quên rồi là ai giết chết chính mình. Thế nhưng kẻ địch khẳng định là ở đấu khí đại lục bên trong. Lửa giận trong lòng đến hiện tại còn chưa tiêu tan. Hắn muốn trở lại báo thù. U ve quor quor m Tùy tùng ta. Ngày sau tự có ngươi kỳ ngộ. Trước đem vị diện này cho hủy diệt. Đến thời điểm ban tặng ngươi kỳ ngộ. Đột phá đến ma đế. Đến thời điểm gia nhập ta linh ma tục. Cũng là một tên có thể chấn áp một phương đại tướng. Cái này u cấp ma đế. Đối với hồn thiên đế đồng ý nói. Thế nhưng ở hồn thiên đế linh hồn bên trong. Đã sớm bị hắn bố trí xuống nô bộc ma ấm. Đối với loại này ô nhiễm những chủng tộc khác tà ma. Đều là loại này khống chế phương pháp. Hồn thiên đế bên này chỉ cần có cái gì gây dối cử động. Đều sẽ bị phát hiện. Có thể khởi động cái này nô bục ma ấm. Đem mục tiêu giết chết. Là. Hồn thiên đế cung kính đáp lại nói. Tiếp đó. Hai người liền trực tiếp đi tới đấu khí đại lục. Chuẩn bị bắt đầu xâm lấn. Có lần trước khí tức. Cái này U cấp ma đế cũng khóa chặt vị trí, mà ẩm dấu đấu khí đại lục phong ấm. Đối với cái này U cấp ma đế tới nói, tiêu tốn một chút thời gian, là có thể dễ dàng lẻn vào đi vào. Có điều tránh khỏi có những người khác đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Nó lựa chọn lén lút lẻn vào, mà không phải trực tiếp phá tan toàn bộ phong ấm. Rất nhanh thu thập được thứ hai cỗ thiên địa nguyên khí. Lần này trực tiếp dạy cho Cầu Nguyên. Thế nhưng Uchiha Tamazen cảm giác được bất an. Lúc đó phân thân lấy ra thiên địa nguyên khí thời điểm. Cảm nhận được cái kia khiến người không thoải mái khí tức. Giờ khắc này còn ký ức vưu sâu. Trực tiếp phong ấm chính mình tiểu thế giới. Làm cho tất cả mọi người đều cẩn thận ẩm nấp dấu đi. Uchiha Tamazen bên này. Phân ra mấy chục ảnh phân thân. Đối với đấu khí đại lục tiến hành tuần tra Đồng thời nhất khí hóa tam thanh phân thân bên trong Đem sức mạnh hủy diệt cùng lực lượng không gian giao cho phân thân Bản thể chỉ để lại huyết thống sức mạnh Phân thân nếu như bị hủy diệt Những sức mạnh này bản thể là có thể từ từ khôi phục Có điều cách này phân thân trong thời gian ngắn Liền không cách nào lại lần nữa ngưng tụ Lần này cảm giác được nguy hiểm Vì lẽ đó Uchiha Tamazen bên này. Thập phần cẩn thận. Cảm giác được không đúng chuyện này. Uchiha Tamazen cũng thông báo tiêu huyền. Cẩu nguyên bọn họ. Kể cả Aizen cũng làm cho chính hắn cẩn thận một chút. Báo cho bọn họ khả năng là đấu khí đại lục ở ngoài có vấn đề gì. Nhưng bọn họ vội vã cuống cuồng Mỗi một cách đều nghiêm túc đối xử. Ảnh phân thân bên này. Tìm đại khái không tới thời gian 10 ngày. liền phát hiện có một nơi không đúng. Bởi vì. giết chóc quá nhiều. So với lúc trước hắc giác vượt thời điểm. Còn muốn càng thêm điên cuồng thành thị. Này rất không hợp lý. Ảnh phân thân trực tiếp tìm tới đầu nguồn. Là một cái hai mắt đỏ chót. Hầu như chỉ có giết chóc dục vọng đấu tôn. Ở mấy ngày trước. Còn chỉ là đấu tôn thực lực phó thành chủ. Nhưng là đột nhiên bạo phát. Giết chết thành chủ. Chiếm cứ thành chủ vị trí sau khi. Bắt đầu giết lung tung. Mỗi ngày đều muốn giết rất nhiều người. Có điều thực lực như vậy ra hỏa Đối với Uchi Hatama ảnh phân thân tới nói. Căn bản không có bất kỳ áp lực. Ung dung liền đem chế chủ. Sử dụng đơn giản đồng lực liền áp chế lại hắn. Chọn đọc ký ức. Thế nhưng chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn đỏ ngầu. Đồng thời trong lòng An không chịu được giết muốn. Nếu như chỉ phát hiện này đồng loạt. Uchi Hata Ma Zen còn sẽ cho rằng đúng hay không tẩu hỏa nhập ma cái gì. Thế nhưng chuyện như vậy. Phát hiện 4. 5 lên. Đều là đột nhiên nhập ma như thế. Như vậy kết quả là rất rõ ràng. Vực ngoại thiên ma. Vận khí như thế kém ạ. Uchi Hatamazen sắc mặt có chút khó coi, hiện nhiên vẫn không có làm tốt, đối mặt như vậy kẻ địch tình huống, hạ đẳng vị diện, cùng ngoài giới là có nhất định thực lực chinh lịch, cần chuyển đổi sức mạnh của bản thân, đem chuyển biến thành linh lực, nếu không, cấp bậc thực lực là phải kém lên một cấp, hiện nhiên Uchi Hatamazen không cách nào xác định, xuất hiện là đấu đế cấp vực ngoài thiên ma, vẫn là đấu thánh cấp. Thế nhưng chỉ là đấu thánh cấp, muốn giải quyết cũng không phải một chuyện dễ dàng. Xác nhận tình huống này, Uchiha Tamasen lập tức thông báo tiêu huyền đám người, nhưng bọn họ chú ý thủ hạ của chính mình. Đón lấy Uchiha Tamasen bắt đầu toàn lực tìm kiếm này vượt ngoại thiên ma vị trí, muốn biết rõ mục tiêu thực lực, đồng thời phải nhanh một chút giải quyết. Tránh khỏi cho đấu khí đại lục tạo thành quá nhiều phá hoại. Nơi này người phản ứng rất nhanh mà. Hơn nữa. Thật giống thật không có đấu đế. Điều tra đến trước đại chiến. Nên chính là ngươi chết đi lần kia. Đều bị thế giới này cho hạn chế. Không phải vậy nói không chắc liền xuất hiện các ngươi vị này diện nói tới đấu đế. Thực sự là một chỗ tốt. U cấp ma đế bên này. Mang theo hồn thiên đế ung dung lẻn vào sau khi đi vào Cũng không có lập tức đồng thủ Mà là vô cùng cẩn thận cẩn thận điều tra một lần Xác nhận tình huống Phát hiện nơi này Xác thực đã hơn vạn năm chưa từng xuất hiện thiên trí tôn cường giả loại này sau khi Nó bỗng dưng vui vẻ Bởi vì nó biết điều này là bởi vì vị này diện bên ngoài cái kia phong ấm dẫn đến duyên cớ Đây đối với nó tới nói tự nhiên là một chuyện tốt. Đồng thời. Nó cũng có thể chính thức đồng thủ. Hủy diệt vị diện này. Canh thứ nhất. Nợ bảy càng. Chúc mọi người ngày quốc tế thiếu nhi nhanh. Ngày mai nên liền xong xuôi. Nên. Tấu trương xong Cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải 16. mươi 431 Cẩu Nguyên thật sự sao ta không tin. Thật sự có vực ngoại thiên ma. Cẩu Nguyên nghe được tin tức này thời điểm. Đều có chút không quá tin tưởng. Bởi vì hắn cảm thấy U chi hát ta ma gen bên này. Thật giống vẫn ở lừa bọn họ. Liên quan với bọn họ bộ tộc lão tổ. Hiện tại cũng chưa từng xuất hiện Hắn hoài nghi người lão tổ kia chính là Uchi Hatama Vì lẽ đó hắn đều không có quá tín nhiệm chuyện này Chỉ có điều Uchi Hatama đồng ý cho hắn thiên địa nguyên khí Hắn tự nhiên không lời nào để nói Nhưng là bây giờ nói vực ngoại thiên ma thật sự đi tới đấu khí đại lục Hắn là thật sự không thể tin được Những này là bị vực ngoại thiên ma cho ảnh hưởng người Nếu như không xử lý tốt, như vậy toàn bộ đấu khí đại lục đều sẽ bị hủy diệt, biến thành vực ngoại thiên ma sinh sôi sinh lợi thổ địa. Những sinh vật khác sẽ diệt sạch. Uchiha Madsen dùng rất lạnh lùng ngữ khí nói, đồng thời vung tay lên. Mấy cái còn có ý thức người rơi rơi trên mặt đất. Những thứ này đều là Uchiha Madsen nắm lấy bị vực ngoại thiên ma cho cảm hóa, lây nhiễm ra hỏa nghe nói như thế, tại chỗ mấy sắc mặt người đều biến, đồng thời từng cái từng cái, cũng kiểm tra lại trên đất mấy người này. tuy rằng những người này bị lây nhiễm sau khi, thực lực tăng lên dữ dội. thế nhưng ở này mấy cái đấu thánh trước mặt, vẫn là không đáng nhắc tới. kiểm tra xong sau khi, mọi người sắc mặt trầm trọng, hiển nhiên cũng cảm nhận được, những người này điên cuồng, Hầu như không có bất kỳ lý trí. Hơn nữa bên trong thân thể. Có một luồng màu đen khí tức ở lan tràn. Hầu như đem hết thảy đấu khí đều cho ăn mòn rơi mất. Làm sử dụng đấu khí chạm đến những người này thể nội bị ăn mòn sau đấu khí. Bọn họ phát hiện bị này màu đen khí tức cho quấn. Thập phần khó có thể thanh trừ hết. Bây giờ nên làm gì? Tiêu huyền này vừa hỏi. Hắn vốn là đều chuẩn bị đột phá đấu đế chuyện này Chỉ có điều cứng thực lực lên còn có khoảng cách Bởi vì thân thể khôi phục Nhưng thực lực giảm xuống quá nhiều Vì lẽ đó trong thời gian ngắn Vẫn là không cách nào đột phá đến đấu đế Mau chóng tìm tới cái này vượt ngoại thiên ma bản thể Đem cho rõ ràng rơi Nếu để cho nó vẫn như vậy khuyết tán Đến thời điểm coi như giết chết hắn Đấu khí đại lục cũng sẽ nguyên khí đại thương. Cẩn thận tỏa ra màu đen khí tức người. Bọn họ đều là bị lây nhiễm ra hỏa. Thuộc về nhập ma tình huống. Cơ bản không cách nào cứu trị. Tận lực trực tiếp giết chết. Uchi Hata Ma Zen nói. Vực ngoại thiên ma ma khí. Đối với Uchi Hata Ma Zen, ảnh hưởng ngược lại không là rất lớn. Bị sức mạnh hủy diệt cho khắc chế. Có thể ung dung xử lý. Có điều ma khí nhập thể người Uchiha ta ma gen liền rất khó cứu về rồi Bởi vì những hắn sức mạnh hủy diệt tiến vào thân thể đi rõ ràng đồ chơi này Không làm được sẽ đem người cho trực tiếp giết chết Tốt, mọi người sắc mặt nghiêm nghị đáp lại nói Có điều bước thứ nhất Vẫn là đóng ra tộc mình tiểu thế giới Tránh khỏi bị lan đến gần Sau khi bọn họ mới sẽ chọn Bắt đầu ở Trung Châu tìm người Nhưng là bọn họ vừa mới chuẩn bị chạy trốn Liền cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ Đến từ phương Nam Một chút nhìn sang Che ngợp bầu trời mây đen Cảm giác được có chút quen thuộc Hồn thiên đế Tên kia còn chưa chết Tiêu huyền bên này có chút giật mình Hắn một chút liền nhận ra chính mình cách này đối thủ cũ Hắn thực sự là không nghĩ tới Ở Uchiha Tamazen mạnh mẽ như vậy một đòn dưới. Lại còn có thể sống sót. Quả nhiên là bởi vì cái này ra hỏa ạc. Uchiha Tamazen bên này. Cũng không có quá mức bất ngờ. Nay đột nhiên xuất hiện vực ngoại thiên ma. Chỉ có thể là bởi vì lần trước chính mình cái kia một đòn. Đánh vỡ phong ấm dẫn đến. Hắn cũng có nghĩ tới hồn thiên đế còn sống sót chuyện này. Hiện tại chứng thực. Không làm được vực ngoại thiên ma chính là bị người này cho mang đến. Không do dự. Trực tiếp sử dụng pháp thiên tượng. Vạn mét cao thân hình khổng lồ trực tiếp hiện lên. Uchi Hata Ma Zen trực tiếp ngưng tụ trường cung. Đón lấy màu đen viêm mất trực tiếp xuất hiện. Pháp thiên tượng chính mình. Trực tiếp lôi ghéo cung tiến. Đây là hóa vào sức mạnh hủy diệt một mũi tên. Oanh. Bắn ra trong nháy mắt. Không gian xung quanh trực tiếp nổ tung Đồng thời mũi tên qua bay qua vị trí Trực tiếp cắt ra có không gian Xông thẳng hồn thiên đế mà đi Ở giữa trời cao Vỡ ra một cái mười mấy vạn mét dài vết nứt Hồn thiên đế bên này không nghĩ tới Chính mình vừa xuất hiện Đối phương liền cho mình như thế mạnh lực một đòn Hắn cảm giác được nguy hiểm trí mạng Cảm giác mình không thể chống đỡ được sức mạnh như vậy Liền không chút do dự kêu cứu. Ma đế đại nhân. Thình cứu ta. Hồn thiên đế lúc này đã không có dĩ vãng tự kêu. Hắn chỉ muốn báo thù. Tuy rằng đã không nhớ rõ kẻ địch là ai. Thế nhưng chỉ cần mảnh này đại lục bị hủy diệt. Như vậy hắn kẻ địch cũng nhất định sẽ chết. Quả nhiên. Vị diện này bên trong. Vẫn có nhân vật lợi hại. U cấp ma đế cũng không do dự. Trực tiếp xuất hiện Đồng dạng là thân thể cao lớn Dường như trí tôn pháp thân như thế To lớn pháp thân Trực tiếp phóng thích lượng lớn ma khí Chẳng ở Chi ta ma gen phát bắn tên mũi tên phía trước Có chứa sức mạnh hủy diệt mũi tên Ở này ma khí ở trong Cũng là nhanh chóng qua lại như con thoi Tốc độ cũng không có chậm lại Xem này u cấp ma đế cả kinh Hiển nhiên không nghĩ tới chính mình sức mạnh sẽ không chống đỡ được. Có điều tốc độ tuy rằng không có yếu bớt. Thế nhưng ở vụt nhỏ lại. Bởi vì bị ma khí tiêu hao quá lớn. Các loại vọt tới u cấp ma đế trước người thời điểm. Đã còn lại không có mấy. Bị hắn một trường cho bóp nát. Thế nhưng bóp nát đồng thời. U cấp ma đế cảm nhận được trong tay truyền đến cảm giác đau. Loại sức mạnh này. Xem ra. Đụng với cá lớn. Nếu để cho người này gia nhập đại thiên thế giới. Nhất định là ta tộc cường định. Không sai. Lần này xem ra vận khí thật sự biến tốt. Gặp vận rủi lớn sau khi. Vận khí liền sẽ biến tốt. U cấp ma đế bên này cũng mì có bởi vì chính mình bị thương mà tức giận. Trái lại càng thêm trở nên hưng phấn. Giết chết thiên tài như vậy. Toàn bộ tà tộc là có khen thưởng không nghi ngờ chút nào, vừa nãy thương tổn đến chính mình ra hỏa, tuyệt đối có để cho mình thu được thưởng tư cách, nó không nghĩ tới, lần này trừ tự nhiên kiếm được một cái hạ đẳng vị diện, còn có có thể đụng với cái có giá trị nhân loại, còn vừa vặn nằm ở hắn có thể giải quyết trình độ, vậy thì là, vực ngoại thiên ma à, ở u cấp ma đế xuất hiện đồng thời, tiêu huyền đám người, trên linh hồn đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Tiêu Huyền cùng Cẩu Nguyên hai cách đế cảnh linh hồn còn tốt. Viêm tan các loại còn chưa đột phá đế cảnh linh hồn người thì lại cảm giác được linh hồn đang run rẩy. Tiêu Huyền, Cẩu Nguyên, hai người các ngươi đi đối phó hồn thiên đế. Cái kia vực ngoại thiên ma giao cho ta. Những người khác đi rời đi học viện bên trong tất cả mọi người. Rời đi xong xuôi sau khi Tiếp tục rời đi xung quanh những nhân loại khác. Uchi Hata Ma gen bên này. Trực tiếp hạ lệnh. Đồng thời đem tin tức. Lan truyền sẽ bản thể nơi đó. Đón lấy không chút do dự. Mở ra hồi diệt thánh thể. Hướng về cái kia cấp ma đế phóng đi. Hiện tại. Không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa là phân thân. Vì lẽ đó Uchi Hata Ma gen nhất định phải đẩy lên. Bởi vì mắt trần có thể thấy, trên người đối phương tản mát ra ma khí, dễ dàng liền cảm hóa lây nhiễm xung quanh thiên địa linh khí. Ở này u cấp ma đế bên cạnh, hết thảy đều trở nên vặn vẹo lên. Tốt, tại chỗ mấy người. Vào lúc này đương nhiên sẽ không lui bước. Lúc này bọn họ cũng tin tưởng Chi Hata Ma gen nói tới. Cái này vực ngoài thiên ma, là thật sự sẽ hủy diệt mảnh này đại lục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 đến ngươi ra tay thời điểm, trước chỉ có thể duy trì mười mấy phút không tới pháp thiên tượng, lúc này có thể thời gian dài duy trì, vì lẽ đó chi hạ ta ma -gen bên này mới không sợ đối phương, lựa chọn cứng đối cứng, hai cái cực lớn thân thể tỏa ra đều là màu đen khí tức, chỉ có điều chi hạ ta ma -gen khí tức trên người càng thêm dày đặc một ít, xem ra như là ngọn lửa màu đen mà u cấp ma đế trên người tản mát ra hắc khí thì lại như là khói như thế, chí tôn thực lực lại có thể phát huy ra loại uy lực này à? u cấp ma đế rất là hưng phấn. lúc này u chi hata ma sen bày ra thực lực càng mạnh, hắn liền càng cao hứng, bởi vì như vậy, u chi hata ma sen mới càng có giá trị, hắn có thể đổi lấy tưởng thưởng cũng sẽ càng nhiều. Nhìn đối phương một cái tát đánh ra đến màu đen trưởng ấm Nó không chút hoang mang đón đánh Thế nhưng phát hiện Chính mình còn chưa đủ coi trọng Công kích này lực phá hoại kinh người Cùng vừa nãy cái kia mũi tên cách biệt không có mấy Này U cấp ma đế không thể không nghiêm túc đối xử Bắt đầu cùng Chi Hata Ma sen tiến hành chiến đấu Mà cách đó không xa Tiêu huyền cổ nguyên Thì lại cùng hồn thiên đế đánh nhau. Hai người lúc này ứng đối hồn thiên đế. Vẫn là rất vất vả. Tuy rằng Uchi Hata Ma Zen đem tình liên yêu hỏa mượn cho tiêu huyền sử dụng. Thế nhưng cứng thực lực chinh lệch rất khó bù đắp. Có điều hồn thiên đế lúc này thực lực. Cũng không có so với bị Uchi Hata Ma Zen giết chết trước lợi hại bao nhiêu. Thế nhưng hạ xuống cũng không nhiều. Hai người liên thủ vẫn là khó có thể chống lại. Tiêu huyền, ngươi lại sống lại, ta là ngươi dết chết sao? Không phải, ngươi thực lực này, làm sao có khả năng đánh bại hiện tại ta? Hồn thiên đế lúc này có chút ý thức không rõ. Hơn nữa thời điểm chiến đấu, trên căn bản không có quá nhiều kết cấu. Chính là dựa vào cứng thực lực đến chiến đấu. Tiêu huyền cùng Cẩu nguyên hai người, cùng hồn thiên đế vừa tiếp xúc liền cảm nhận được ma khí khó chơi. lúc này mới cảm thấy Uchiha Ta Ma Zen bên này nói một điểm đều không có sai. ở hai người chống đỡ thời điểm khó khăn. Ai Zen chạy tới, bắt đầu trợ giúp hai người bọn họ đối kháng Hồn Thiên Đế. hóa ra là ba người các ngươi liên thủ, đem ta cho đánh bại. đáng ghét. ở Ai Zen sau khi đến, Hồn Thiên Đế cảm nhận được áp lực. Liền ngay lập tức liền cho rằng Là ba người này đánh bại chính mình Ai Zen bên này không nghĩ tới Mới nghỉ ngơi bao lâu Lại gặp gỡ như vậy phiền phức Nhưng là đối với chuyện này Hắn đúng là cảm thấy rất hứng thú Bởi vì đấu khí đại lục ở ngoài sinh vật Hắn cũng không nghĩ tới thật sự dường như Chi Hata Ma Zen nói như vậy nguy hiểm Dù sao vừa bắt đầu Hắn liền biết Uchi Hata Ma Zen, nên cũng chưa từng đi đấu khí đại lục ở ngoài. Vì lẽ đó từ bắt đầu liền cảm thấy Uchi Hata Ma Zen ở lừa người. Có điều mấy người chiến đấu, đều đang không ngừng hướng về xa xa di động. Bởi vì bên cạnh Uchi Hata Ma Zen cùng cái kia cấp ma đế chiến đấu dư âm quá mạnh mẽ. Bọn họ sợ sẽ lan đến gần chính mình. Bao quát hồn thiên đế. Ngươi rất có tiềm lực. Có muốn hay không gia nhập chúng ta? Mảnh này đại lục hạn chế ngươi. Tùy tùng ta. Ta có thể mang ngươi đến càng bao la thế giới đi. Ngươi hiện tại nhìn thấy đến vị trí. Chỉ có điều là chân chính thế giới muối bỏ biển thôi. Mà đế đối với Uchiha ta ma gen phát sinh mời chào Nếu như có thể thu phục. Khen thưởng tự nhiên là càng cao hơn. Ta ma đối với hấp thu những nhân loại này. Nhưng là thập phần nóng lòng Làm vì bọn họ bia đỡ đạn Đi thế chúng nó bán mạng Trước nó tồn thất nặng nề Thủ hạ toàn không còn Gặp phải hồn thiên đế thời điểm Hắn cũng đã rất hưng phấn Nhưng nhìn đến Chi Há Ta Ma Zen Mới biết mình vẫn là cao hứng sớm Trước mắt cái này nhân loại Nếu như là ở đại thiên thế giới bên trong Lúc này thực lực tuyệt đối muốn mạnh hơn hắn Thậm chí có thể chạm tới thánh phẩm thiên trí tôn thực lực. Ở đại thiên thế giới bên trong. Cũng là một phương hào cường. Là chúng nó linh ma tộc tộc trưởng thực lực. ngươi loại này vực ngoại thiên ma. Quá yếu. Uchi Hata ma gen bên này. Lông không khách khí nói. Đồng thời đón lấy bảo phát. Không ngừng khống chế pháp thiên tượng thân thể. Công kích đối phương. Hắn cũng nhìn ra rồi. Đối phương hẳn là đấu đế cấp vực ngoại thiên ma. Có điều hẳn là loại kia sơ cấp. Chính mình vẫn có thể phá vỡ trình độ. Mặc dù đối phương sức mạnh trình độ càng cao hơn. Thế nhưng sức mạnh hủy diệt lực phá hoại xác thực rất mạnh. Bù đắp không ít chinh lịch. Cái này vực ngoại thiên ma. Hiển nhiên cũng không phải an hiểu chiến đấu cái kia một loại. Cảm giác cùng hồn thiên đế rất tương tự. Càng an hiểu đối với linh hồn đồng thủ Có điều phương diện này Uchiha ta ma gen cũng không sợ Tuy rằng huyết thống sức mạnh càng nhiều ở bản thể trên người Thế nhưng phân thân lên đồng lực Đủ để chống lại những công kích này Ồ, xem ra ngươi đối với ngoại giới có hiểu biết à Có điều Ngươi cho rằng ta thực lực cũng chỉ có như vậy à Này u cấp ma đế bị như vậy trào phúng Tự nhiên là vô cùng khó chịu. Đồng thời cũng nhìn ra. Uchiha ta ma Zen đối với ngoại giới có hiểu biết. Vì lẽ đó nó chuẩn bị quyết tâm. Nó muốn dùng ma khí ăn mòn đối phương. Nếu như không được. Vậy thì dết chết đi. Ngược lại chỉ là khen thưởng thiếu một ít mà thôi. Dứt tiếng. Khổng lồ ma khí nhanh chóng tản ra. Uchiha ta ma Zen ý thức được đối phương muốn làm cái gì. Cũng đem sức mạnh hủy diệt cho tàn ra. Thế nhưng khuyết tán tốc độ. Vẫn là kém xa thực lực mạnh hơn hắn ma đế. Những người xem một chút. Vực ngoại thiên ma chiến đấu chân chính phương thức đi. Mạnh này đại lục. Sau đó sẽ không ở có những sinh vật khác. Chỉ có thể có vực ngoại thiên ma sinh ra. U cấp ma đế bên này. Trắng trợn không kiêng dè phóng thích ma khí. Nó muốn đem thiên địa năng lượng cho ăn mòn. Đồng thời ăn mòn vùng thế giới này. Để cho biến thành chính mình năng lượng. Còn có thể nhường chi Hata Ma Zen không cách nào hấp thu những này thiên địa năng lượng. Nếu như hấp thu. Như vậy liền muốn tỏa bị ma khí ăn mòn khả năng. Không hấp thu như vậy khẳng định đánh không lại nó. Nơi này là hạ đẳng vị diện. Không có linh khí. Vì lẽ đó nó phát huy được thực lực. Trái lại là muốn so với Uchi Hatama Zen tưởng tượng cao hơn một tầng lần. Chính là bình thường đấu đế thực lực. Bởi vì linh khí bảo phát thực lực càng mạnh hơn. Nhưng là đấu khí đại lục không có linh khí. Vì lẽ đó rất nhiều phương thức chiến đấu đều dùng không được. Chỉ có thể dựa vào bản thân sức chiến đấu đến chiến đấu. ít đi linh khí gia trì Vì lẽ đó thực lực yếu đi rất nhiều. Có điều lúc này. Nó ô nhiễm thiên địa năng lượng Đến thời điểm liền có thể sử dụng những này thiên địa năng lượng đến tăng cường chính mình Đồng thời còn suy chi Uchi Hata Ma Zen Bởi vì muốn duy trì lớn như vậy Pháp Thiên Tượng Ánh sáng chỉ dựa vào bên trong thân thể của mình sức mạnh đến chống đỡ Không cách nào duy trì quá lâu Nếu như đột phá đến đấu đế Đối phương khẳng định không phải là đối thủ của ta Bản thể bên kia nên ở làm đi ta còn cần kéo dài có đủ nhiều thời gian mới được. Uchiha Tamazen lúc này chỉ có thể đem hết toàn lực chống lại. chính mình khẳng định là lưu hậu chiêu. thế nhưng cần thời gian. chỉ dựa vào chính mình. bây giờ còn có chút không đủ. ma khí bao trùm phạm vi quá lớn. Obito rốt cuộc đến sử dụng ngươi thời điểm. Uchiha Tamazen mở ra no Mi không gian. Đem một thân đen Obito cho thả ra ngoài Đón lấy trực tiếp điều khiển cách này Obito Sử dụng hư vô thôn viêm thôn phệ tinh không Cách kia hư vô thôn viêm hỏa trùng Bị Uchi Hata Ma Zen khống chế Obito hấp thu Obito trực tiếp sử dụng nguồn sức mạnh này Một cách nhanh chóng xoay tròn màu đen vòng xoáy Trong nháy mắt căng phồng lên đến Những kia vốn là tản ra ma khí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 Đối phó những này ma khí Thật giống hiệu quả còn có thể Cũng không có bị ảnh hưởng Đồng thời Ubi tô bên này Cũng sử dụng quả bóng tối sức mạnh Cùng hấp thu những này ma khí Hừ Như vậy hấp thu ta ma khí Không bao lâu nữa Hắn liền sẽ trở thành ta ma phó U cấp ma đế nhìn thấy chính mình ma khí Bị lượng lớn cho hút đi Căn bản không vội trái lại tăng nhanh phóng thích càng nhiều ma khí hắn nhìn ra này hấp thu chính mình ma khí ra hỏa thực lực còn giống như không sai hơn nữa loại này thôn phệ sức mạnh ở đại thiên thế giới bên trong cũng tương đối ít thấy cùng chúng nó vượt ngoại thiên ma bộ tộc bên trong một cách nào đó chủng tộc rất tương tự cảm giác có thể đem ma hóa sau thành vì là thủ hạ của chính mình mà Uchiha ta ma gen bên này Phóng ra Obito hấp thu ma khí sau khi. Thì lại tiếp tục nhằm phía U cấp ma đế. Cùng đối phương chiến đấu. Muốn phân tán sự chú ý của đối phương lực. Đồng thời phân ra mấy cái chiếm cứ thể nội đấu khí ít ảnh phân thân thuấn di tản ra. Nhưng bọn họ đi chỗ xa hấp thu thiên địa năng lượng. Sau đó giải trừ đem năng lượng cho truyền về bản thể. Duy trì xung quanh thiên địa năng lượng không đủ tình huống. U cấp ma đế bên này cũng không vội. Bởi vì muốn đánh bại Uchi Hata Ma Zen. Cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Hơn nữa chỉ cần vượt tiếp tục đánh. Khẳng định là chính mình càng thêm ưu thí. Chỉ chờ tới lúc chính mình hiểu ngầm ăn mòn rơi cái kia hấp thu chính mình ma khí nhân loại sau khi. Chính mình ma khí tiếp tục mở rộng. Đủ khiến toàn bộ vị diện trợ giúp chính mình. Có điều giao thủ một trận sau khi. Này ma đế cảm thấy kỳ quái. Không thể. Đã hấp thu nhiều như vậy ma khí. Ngọn lửa màu đen kia tuy rằng có thể luyện hóa bộ phận ma khí. Thế nhưng không thể toàn bộ luyện hóa. Coi như không hấp thu. Bị như thế khổng lồ ma khí cho tiếp xúc được. Nhất định sẽ tâm thần thất thủ. Bắt đầu ma hóa mới đúng. U cấp ma đế suốt cuộc cảm giác được không đúng. Mà Uchiha Tamazen ra tay cũng càng áp hơn. Nhưng U cấp ma đế không thể không nghiêm túc đối xử. Không cách nào phân ra tay đi đối phó Obito. Obito bên này Uchiha Tamazen đã sớm làm sắp xếp. Dù sao loại thủ đoạn này. Muốn bảo đảm tuyệt đối an toàn mới được. Tiếp tục dùng Obito linh hồn cũng không phải không được. Thế nhưng vạn nhất không làm được thực lực mình không đủ. Không cách nào áp chế lại hắn. Hay hoặc là gặp đến hiện tại tình huống như thế thời điểm. liền rất phiền phức. Vì lẽ đó Uchiha ta ma gen sớm. liền đem Obito linh hồn cho rút ra. Để hắn chết thần hóa. Trở lại Academy City bên trong đi bồi xin. Có điều trong vòng trăm năm. Không cho phép bại lộ. Đây là thuộc về trừng phạt. Mà hắn thân thể. Bị chi hát ta ma sen bên này. Dùng thi hồn giới tinh chế linh hồn kỹ thuật. Chế tạo một cách linh hồn để vào đi vào. Không có bất kỳ thuộc ở nhân cách của chính mình. Chỉ được chi hát ta ma sen khống chế. Coi như bị ma khí cảm hóa lây nhiễm. Cũng không cách nào nhường hắn nhập ma. Bởi vì hắn căn bản không có bất luận ý nghĩ gì. Tham sân yêu thầm hận muốn một cách đều không có dường như công công mèo như thế, muốn làm chút gì, thế nhưng không có thứ gì, làm thế nào, vì lẽ đó lúc này, cái này obito thân thể, kỳ thực đã bị ma khí cho xâm lấn, thế nhưng, không tìm được khởi động trình tự, căn bản là không có cách khống chế, lúc này duy nhất hành động, chính là không khống chế phóng thích tư vô thôn viêm thôn phệ tinh không, Cùng sử dụng quả bóng tối ám thủy. Không ngừng hút vào ma khí. Bị ma khí cảm hóa lây nhiễm sau khi. Trái lại càng thêm bảo tẩu hai nguồn sức mạnh. Không ngừng hấp thu. Tuy rằng không biết ngươi làm sao nhường cái kia nhân loại không ma hóa. Thế nhưng. Ngươi ngươi thật sự cho rằng chỉ dựa vào ngươi liền có thể ngăn được ta à. Này u cấp ma đế nổi giận. Có điều rất nhanh cũng tỉnh táo lại. Có điều ngữ khí cũng biến thành lạnh lẽo lên. Nó không chuẩn bị tiếp tục chơi tiếp. Bởi vì cách này người xem ra. Thật giống không có cách nào thu phục. Như vậy liền hủy diệt đi. Oanh! U cấp ma đế! Trực tiếp bảo phát linh lực sức mạnh. Cái kia to lớn ma khu trực tiếp tăng vọt 5 lần. Gần 7 vạn mét độ cao. Mặc dù sẽ bị hạ vị giới cho áp chế. Thế nhưng thu được tăng lên. Cũng đủ để cho thực lực của nó. Đạt đến chân chính đấu đế trình độ. Trước nó cũng là cùng Uchiha Tamazen như thế. Nắm giữ đấu đế thực lực. Thế nhưng những phương diện khác không có đạt đến đấu đế trình độ. Có điều lúc này. Thực lực tuyệt đối vượt qua phổ thông đấu đế. Uchiha Tamazen áp lực trong nháy mắt tăng lên dữ dội. Đối phương cái kia to lớn ma khu. Một đòn bên dưới. Hắn pháp tướng thiên địa cánh tay, trực tiếp bị cắt đứt một cái tay. Uchiha Tamasen bên này chỉ có thể sử dụng không gian năng lực, bắt đầu đi khắp lôi ghéo, không lại chính diện ứng đối. Bản thể làm sao vẫn không có tốt, thực sự không được. Nếu không ta chạy trốn đi. Uchiha Tamasen có chút nóng nảy, đối phương lực công kích tăng vọt, sức mạnh hủy diệt cũng không chịu nổi. Khác biệt ngay ở năng lượng trên cấp bậc, tương đương với vốn là nóng hiệu suất chỉ có 50% động cơ, trong nháy mắt tăng lên tới trăm phần trăm. Hiện tại cũng không cách nào xác định, chính mình vẫn có thể chống đỡ bao lâu. Nếu như không được, hắn cảm thấy chạy trốn lôi kéo, có lẽ hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Đối với lực lượng không gian cũng nắm giữ thập phần thâm ảo. Thật sự những người vào đại thiên thế giới tuyệt đối không phải như thế nhân vật, u cấp ma đế nhìn chi ha ta ma sen nhảy nhót tưng bừng, trái lại càng thêm hưng phấn. Loại này truy sát thiên tài cảm giác, là những chuyện khác không cách nào sánh ngang. Dù sao so với mình lợi hại nhân loại, nó là thật sự đánh không lại. thế nhưng nó có thể bắt nạt những này, thực lực tương lai có thể vượt qua chính mình. thế nhưng hiện tại không bằng chính mình thiên tài. Bốn bỏ năm lên một hồi. Chẳng khác nào nó vượt cấp giết địch. Làm sao có thể không hưng phấn. Làm nhanh lên một chút a, Bản thể. Uchiha ta ma gen bên này. Cũng chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Bất hòa người này thép cứng. Đồng thời đem chiến trường kéo càng xa hơn. Đồng thời Ubi tô thân thể bên kia. Nhưng hắn đuổi theo hiểu ngầm hút là được. Cái khác hắn cũng không quản được. Vì lẽ đó hiện tại cần đem mọi người sức mạnh huyết thống Tập trung đến ta trên người một người Tăng cao thực lực Uchiha Tamagen bản thể bên này Thì lại ở hắn vì là Uchiha bộ tộc Đặc biệt chế tạo cỡ nhỏ thế giới bên trong Đối với những kia mở ra gan các tộc nhân nói Hắn hiện tại muốn dùng chính là năm đó tiêu huyền chuẩn bị đột phá đấu đế phương pháp Dùng tộc nhân sức mạnh huyết thống Hướng ép tăng lên thực lực của chính mình. Hiện trong khoảng thời gian ngắn. Có thể rất nhanh đột phá cũng chỉ có cái phương pháp này mà thôi. Lại luyện chế đế phẩm đan dược không kịp. Cửa phẩm kim đan cũng cần không ít thời gian. Hơn nữa không nhất định có thể hữu dụng. Chỉ có cái phương pháp này rất nhanh. Tăng cao thực lực cũng không có bất kỳ tác dụng phụ. Lúc này là chúng ta chi ha bộ tộc sống còn thời khắc. Năm đó từ cô Nô Há thoát đi Tới hôm nay tình trạng này Hết thảy đều là bởi vì tộc trưởng nỗ lực Hiện tại Đến phiên chúng ta trợ giúp tộc trưởng thời điểm đến Uchiha Fugaku Đứng ở mọi người phía trước Quay về tất cả mọi người hô hoán nói Hiện tại Uchiha bộ tộc thực lực Đã sẽ không yếu hơn lúc trước hồn điện Đấu tôn có rất nhiều Đấu tôn cũng có mười mấy cái đấu thánh. Sisuita chi Sasuke ba cái. Còn có Uchiha Madara mà Izuna là bán thánh, Mikoto Izumi các loại. Những này phụ nhân cũng đều xuất hiện. Chỉ cần là đạt đến ba câu ngọc trở lên tộc nhân. Toàn bộ đều đến. Đồng thời, xung quanh đứng không ít người. Ba Senju hai huynh đệ. Utsusuki bốn cái, Ka Gai A. Hagoromo Hakuza, còn có Toneji. Natsu Tsuchi -to là -na hai cách cũng tới, còn có Hinata cũng đều đứng ở trên sân, đấu thánh cũng mười cách trở lên. Trên sân không có một người nói chuyện, bởi vì mọi người đều tin tưởng Chi Hata -ma -zen. duy nhất có điểm phản xương Hagoromo vào lúc này cũng không dám lên tiếng. rõ ràng chính mình mới thật sự là lão tổ. Thế nhưng ở đây, hết thầy mọi người chỉ tín nhiệm Uchiha Tamazen một cái. Uchiha Madara ra thấy cảnh này, thì lại lộ ra ý cười. Đây là năm đó năm, hắn hy vọng nhìn thấy hình ảnh. Hết thầy tộc nhân, đều vì một chuyện, mà một lòng đoàn kết, đem hết toàn lực đi làm. Hắn thừa nhận, Uchiha Tamazen so với hắn càng thích hợp đảm nhiệm tộc trưởng, vù. Theo Fugaku dứt tiếng, không sống trên mặt đất, trực tiếp hiện lên một cái to lớn trận pháp. Mọi người đem giọt máu đến trên trận pháp là có thể. Còn lại, do ta đến, Uchiha Tamagen ngồi xít bằng ở trận pháp trung ương nhất. Theo Uchiha Tamagen dứt tiếng, người chung quanh từng cách từng cách không chút do dự ở bàn tay mình hoặc là trên ngón tay. Dùng các loại lời khí tách ra một cái lỗ hồng, không có lời khí, liền dùng miệng trực tiếp cắn một cái ngón tay, đón lấy đem huyết cho bỏ ra đến nhỏ ở trận pháp bên trên. Tất cả mọi người ánh mắt kiên định, không có một cái sợ sệt. Theo tất cả mọi người huyết đều nhỏ xuống ở trận pháp bên trên. Trận pháp tỏa ra hào quang màu đỏ, cuối cùng sáng lên địa phương chính là Uchiha Tamasen ngồi ship bằng ở trung tâm nhất. Đồng thời trên trận pháp tất cả mọi người đều cảm nhận được thân thể mình thật sống cùng trận pháp này có liên tiếp. Đồng thời bọn họ cảm giác được chính mình huyết mạch bên trong thật sống có món đồ gì bị trận pháp này cho hút đi. Chỉ có ba câu ngọc sa di gan tộc nhân sắc mặt nhanh chóng mất đi màu máu mở ra ba câu ngọc sa di gan. Cũng tự động đóng lại. Mãi đến tận thân thể chịu đựng không được trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Đón lấy chính là mở ra ma ếp sao tộc nhân. Sau đó là nắm giữ tộc văn chi ha bộ tộc. Tất cả mọi người. Đều cảm giác được. Chính mình sức mạnh ở mất đi. Nhưng là. Không có nhân tuyển chọn chạy trốn. Đều đứng ở trong trận pháp. Cảm thụ chính mình sức mạnh biến mất. Mà Uchiha Tamagen vị trí trận pháp trung ương nhất Ánh sáng không ngừng trở nên trói mắt Đồng thời Uchiha Tamagen thân thể Cũng hơi tỏa ra hào quang màu đỏ Rất nhanh Đấu tôn thực lực trở xuống tộc nhân Đã toàn bộ ngã xuống Mọi người trên trán tộc văn Cũng đang nhanh chóng từ dưới lên trên biến mất Rất cai tô tôn cũng không chịu nổi Rồn dập ngồi xuống nghỉ ngơi Kusina đỡ Hinata. Tuy rằng Hinata sức mạnh huyết thống càng mạnh hơn. thế nhưng về mặt thực lực chỉ có đấu tôn. vì lẽ đó cùng Kusina kiên trì thời gian cách biệt không có mấy. cuối cùng còn lại mấy cái đấu thánh. bọn họ so với trước tất cả mọi người cung cấp sức mạnh còn muốn lớn hơn. Kagai a bên này rất là đau lòng. dù sao cũng là chính mình lâu như vậy tăng lên thực lực. Hago Zomo cũng là như thế Có điều Hamusa liền rất kiên định Mang theo Tonezi Vẫn gắng gượng Mấy cái đấu thánh kiên trì thời gian đều rất dài Vượt qua năm cái canh giờ Cuối cùng Theo thực lực cao thấp Bắt đầu không kiên trì được Từ Izuna cách này bán thánh Tobirama Tonezi Nazuto Sasuke Dựa theo thực lực cao thấp Bắt đầu dừng lại Sisu bên này Hy vọng có thể đem chính mình càng nhiều sức mạnh Rời đi cho uchi ta ma gen Đáng tiếc vẫn kiên trì không được Gần như sắp té xỉu mới dừng lại Ta còn có thể kiên trì càng lâu Còn có rất nhiều Đều cầm đi Cái cuối cùng còn đứng uchi ma đa ra to Tuy rằng tộc văn đã biến mất Hai mắt tử di nè gan biến thành sa di gan ráng dấp Đã có chút con ngươi co rút lại. Thế nhưng hắn còn ở kiên trì. Năm đó hắn phạm qua sai lầm. Lần này. Hắn không thể lại sai rồi. Đùng. Uchiha Hamada ra trực tiếp ngã xuống. Izuna đau lòng đi nổi lên ca ca của mình. Đồng thời. trận Pháp lại lần nữa tỏa ra tia sáng chói mắt. Đón lấy trận Pháp vụt nhỏ lại. Cuối cùng chỉ bao trùm Uchi Hata Ma một người vị trí. Xung quanh tất cả đều là. Thể lực không chống đỡ nổi mọi người. Mang theo chờ đợi ánh mắt. Nhìn Uchi Hata Ma Hy vọng được một cái kết quả tốt. Kéo dài không tới nửa cái canh, canh giờ. Uchi Hata Ma đột nhiên mở mắt ra. Đồng thời vung tay lên. Trực tiếp mở ra một cái vết nước không gian. Bóng người lói lên. Rời đi tiểu thế giới, Uchiha Madara gắng gượng đứng lên đến, vội vàng đuổi theo. Tuy rằng cảm giác được thực lực thật giống hạ xuống hai sao, thế nhưng đối với Uchiha bộ tộc tiểu thế giới này, ở trước mặt hắn vẫn là rất dễ dàng phá tan. Mấy cái còn có chút khí lực đấu thánh, đi theo Uchiha Madasa phía sau đuổi tới, phát hiện bên ngoài là đấu khí đại lục. Mà Uchiha Tamazen nằm ở trên không chắc là 3000 mét vị trí. Đã đứng thẳng người. Trên người khí thế đang nhanh chóng tổng cộng tăng lớn. Xung quanh thiên địa năng lượng. Toàn bộ đều đang dâng lên đến. Dường như nơi này là bể bơi thoát nước khẩu như thế. Hình thành vòng xoáy như thế mắt trần có thể thấy thiên địa năng lượng khí lưu. Cái thế giới này. Cũng đang giúp ta sao. Uchiha Tamazen cảm thụ tình huống chung quanh. Hắn phát hiện có rất nhiều thiên địa năng lượng. Thật sống chính là tự động dựa vào lại đây. Cũng không phải là mình chủ động hấp dẫn lại đây. Vì lẽ đó hắn cho rằng. Đây là cái thế giới này ý thức. Cảm nhận được cái kia ma đế uy hiếp. Muốn bảo vệ chính mình. Phát hiện một cái đột phá giới hạn cường giả. Liền không chút do dự cung cấp chính mình có thể cung cấp nhất giúp đỡ lớn. Như vậy lần này. Ta thắng định. Uchiha ta ma gen nắm chặt song quyền. Hắn cảm giác được. Thân thể mình bên trong. Là mọi người sức mạnh đang chống đỡ chính mình. Mà hạn chế thực lực mình tầng kia cách trở. Hiện tại thật giống không đỡ nổi một đòn. Điều động chính mình sức mạnh trong cơ thể. Trực tiếp đem cho phá tan. Oanh. Mạnh mẽ sung kích Trong nháy mắt từ Uchiha Tamazen trên người nổ tung Uchiha Madara ra đám người còn chưa kịp phản ứng liền cảm giác được chính mình mới vừa mất đi sức mạnh Thật giống đang nhanh chóng tăng lên Chơ mắt nhìn mình hạ xuống thực lực Khôi phục dĩ vãng Thậm chí tăng lên tới càng mạnh hơn cấp độ Hinata bên này là khuyết đại nhất Trực tiếp từ đấu tôn bốn tinh thực lực Trong nháy mắt tăng lên tới đấu thánh ba tính. Những người khác thực lực ít nhất cũng tăng lên gần hai sao trở lên. Đây chính là đấu đế à. Uchiha ma đa ra bên này. Hết sức hưng phấn. Những người khác cũng lộ ra vui sướng vẻ mặt. Bởi vì bọn họ biết Uchiha ta ma gen thành công. Lại còn có chuyện như vậy. Kagai A mặc dù biết thông huyết thống người thực lực đạt đến đấu đế. Chính mình sức mạnh cũng sẽ tăng cường. Thế nhưng nàng không nghĩ tới này sẽ là thật sự. Còn phát sinh ở trên người mình. Hết thảy mọi người vui sướng cực kỳ. Lui giữ tiểu thế giới. Chuyện còn lại. Giao cho ta xử lý liền tốt. Uchiha ta ma gen bên này. Lưu lại lời nói này sau khi. Cả người trực tiếp biến mất ở tất cả mọi người trước mặt. Xuất hiện lần nữa. Đã đi tới chính mình phân thân bên cạnh. Vừa nãy trực tiếp sử dụng lực lượng không gian Thuấn di gần nhìn vạn ca, mơ Đi tới phân thân bên cạnh Lúc này phân thân bị thương nặng Toàn bộ nửa người dưới đều không còn Mà một bên Có cách đỏ như máu bóng người Chính đang chống đỡ cường địch Là lần trước chiến đấu khôi phục thương thế Thực lực lại có tăng lên mai tô gai Lúc này bảo phát dưới lại có thể đạt đến vô hạn tiếp cận đấu đế thực lực, thêm vào đơn thuần sức mạnh, cũng không sợ hãi ma khí, trái lại cái này u cấp ma đế, không có biện pháp gì xử lý. Có điều lúc này Mai Tô Gai cũng nhanh không chịu nổi, cả người thân thể phần lớn đã trưng khô, duy trì tình huống này, hắn xác thực cũng không chịu nổi. Uchiha Tamasen trực tiếp đem phân thân dung nhập vào thể nội, đón lấy vung tay lên trực tiếp đem Mai To Gai cho chuyển đến bên cạnh mình. OK. Còn lại giao cho ngươi. Mai To Gai nhìn bên này đến Uchiha Tamasen trực tiếp lộ ra hàm răng trắng nõn, dùng còn lại tay phải đối với Uchiha Tamasen giơ ngón tay cách lên, đón lấy trực tiếp té sỉu. Uchiha Tamasen cho trong miệng hắn nhét lên một viên cửa phẩm huyền đan trị liệu đan dược. Sau đó đem hắn để vào đến Nomi Ame ở trong. Nhưng hắn chậm rãi khôi phục. Lúc này Mai Tô Gai. Không phải là mở ra bát môn liền nhất định sẽ chết người. Hao Zoku thêm vào hắn tự thân đến từ bất tử biểu trái cây sức mạnh. Chỉ cần không phải chết trận. Trên căn bản cũng có thể chậm rãi khôi phục như cũ. Thiên Chí Tôn. Là vị diện ý thức. Những người đột phá sao. U cấp ma đế nhìn thấy Uchi Hata Mazen lúc này tản mát ra thực lực, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hiện nhiên nó không cho là, Uchi Hata Mazen mình có thể trong thời gian ngắn đột phá xuất hiện tình huống như vậy, chính là bị chúng nó tà tục xâm lấn mặt biên, không muốn đối mặt như vậy tử vong, cho nên muốn biện pháp tăng cường vị diện này cường giả, để cho bọn họ tới đối địch ngươi nói là chính là đi. Kết thúc. Uchi Hata Ma Zen bên này. Triển khai chính mình ba cái màu sắc bất nhất ba câu ngọc sa di gan. Khí thế trên người liên tiếp tăng vọt. Pháp thiên tượng thân thể cũng trực tiếp hiện lên. Nhanh chóng lớn lên đạt đến 10 vạn mét độ cao. Obito thân thể vẫn bị giết chết. Thế nhưng cũng kéo dài có đủ nhiều thời gian. Đồng thời tránh khỏi trước ma khí. Đối với vị diện này tạo thành lượng lớn phá hoại. Aizen bên kia đã mang theo tiêu huyền cùng cẩu nguyên. giết chết hồn thiên đế. Thực lực sau khi đột phá Aizen. Thêm vào ý thức không rõ ràng hồn thiên đế. Trực tiếp bị đùa bấn xoay quanh. Vì lẽ đó còn lại kẻ địch. Cũng chỉ có này một cái. Coi như là thiên trí tôn. Thế nhưng này mới vừa đột phá thực lực. Muốn đánh bại ta đây là đang nằm mơ. U cấp ma đế bên này. Tự nhiên là bộ mặt tức giận. Không nghĩ tới gặp phải loại này chuyện hư hỏng. Nó cũng biết chi hát ta ma sen khó chơi. Muốn giải quyết đi thiên trí tôn đối phương. Phòng trừng rất khó làm đến. Như vậy vẫn là chỉ có chạy trốn. Trở lại gọi người đến giúp đỡ. Tới tay công lao muốn bị người cho phân đi một tảng lớn. Nó vẫn là hết sức khó chịu, vô, pháp thiên tượng thân thể khổng lồ, trực tiếp nắm một cái 4 vạn mét dài đỏ như máu trường kiếm. Toàn bộ vị diện, đều ở cho Uchiha Tamazen cung cấp thiên địa năng lượng. Người đắt, không đường có thể trốn, không gian đông lại, Uchiha Tamazen tuyên án nói. Đồng thời, sử dụng lực lượng không gian, cầm cố lại đối phương. Mà đỏ như máu trường kiếm lên. Trực tiếp hiện lên giường như khói đen như thế khí thể. Này u cấp ma đế rốt cuộc cảm giác được không đúng. Thực lực này trình độ. Không hợp lý. Không đúng. Là không công bằng. Vì sao lại như thế mạnh a Mới vừa đột phá thiên trí tôn. Làm sao có khả năng có thực lực như vậy? Thả ta. Ta sau đó tuyệt đối sẽ không tới quấy dày. Cũng sẽ không đem vị diện này nói cho cái khác vực ngoại thiên ma. Này U cấp ma đế một mặt kinh hoàng nói. Nhưng là U chi hát ta ma gen bên này. Không có một chút nào lưu tình. Cái kia bị cầm cố lại khổng lồ ma khu. Trực tiếp bị pháp thiên tượng thân thể. Cho từ đầu đến chân chia ra làm hay. Ẩm dấu ở ma khu bên trong U cấp ma đế cũng không có tránh được đòn đánh này. Hoàn toàn bị xóa bỏ. Nếu như là cái khác công kích Này u cấp ma đế còn có một chút còn sống khả năng Chỉ cần có một tia còn sót lại Cũng có thể thông qua người khác tâm linh lại lần nữa một lần nữa phục sinh Nhưng là đòn đánh này bao hàm sức mạnh hủy diệt Đem nó cho xóa bỏ sạch sẽ Mà duy nhất bị nó cho rằng ngô Bộc hồn thiên đế cũng bị giết chết Đi tới đấu khí đại lục sau khi cũng không có mời chào mới ma phó Dẫn đến nó không thể sống lại Hoàn toàn chết đi Này mạnh mẽ một đòn Lại lần nữa đem toàn bộ vị diện không gian cho chém tan Kể cả mặt sau phong ấm đồng thời Từ trên xuống dưới Đầy đủ lan tràn mười mấy vạn ca mơ Một cái to lớn vết nước hiện lên Uchiha ta cảm nhận được Đây chính là đấu khí đại lục ở ngoài ngoài giới Sẽ không còn muốn lại tới một lần nữa đi Uchi Hata ma zen mới vừa chém giết ma đế sắc mặt vui mừng còn chưa lộ ra. Sắc mặt lập tức liền cứng ngắt lên. Lần trước dùng sức quá mạnh, mới dẫn đến lần này thảm huống. Hắn cũng không muốn lại tới một lần nữa. Lập tức bắt đầu tu bổ không gian. Bổ khuyết bị phá hỏng phong ấn, triệt để đem đấu khí đại lục cho ẩn giấu đi. làm xong những này, Uchi Hata ma zen mới triệt để thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, chính là chậm rãi phát triển Hèn mọn phát dục thời gian Uchiha Tamazen nhìn đấu khí đại lục Rốt cuộc có thể thả lòng một hồi Trở lại trong tục Uchiha Tamazen nhìn trước mắt những này chính mình lúc trước Mang theo thấp thỏm lo âu Không có bất kỳ sắc mặt vui mừng tộc nhân lưu vong đến hàng hải Đến hiện tại Hết thảy mọi người một mặt sắc mặt vui mừng chờ đợi chính mình chiến thắng trở về ta Uchiha Tamasen là bộ tộc vinh quang kết cục tuy rằng có thể tiếp tục dưới nước đi tiền nhuận bút cũng sẽ không thiếu quá nhiều thế nhưng không thích như vậy viết đại thiên thế giới cùng thôn phệ tinh không còn có thể tiếp tục nước có điều viết đau đầu mọi người cũng không thích xem loại này nội dung vở kịch thì thôi hãy Tặc phần liền viết vỡ Lần sau viết sách Chắc chắn sẽ không xem bình luận khu Quá khó tiếp thu rồi Vốn là dự tính là viết đến 150 vạn Bị phun sửa lại mấy cái nội dung vở kịch Vốn là hải tặc phần muốn nhiều viết một điểm Cuối cùng vỡ Xin lỗi mọi người Còn có một chương lời cuối sách Vì là nội dung vở kịch làm cái bổ sung Tháng này nên liền sẽ viết xong tuyên bố sách mới chỉ viết một chương còn muốn tiếp tục gõ chữ tuần sau nên liền sẽ phát quyển sách này từ từ hai nghìn hai mươi hai năm ngày mùng bốn tháng một bắt đầu viết đến hai nghìn hai mươi hai năm ngày mùng hai tháng sáu chưa bao giờ ngừng có chương mới qua một ngày tối thiểu đều là hai càng còn có nợ bảy càng thế nhưng không có nhiều như vậy viết tiếp tục nước lại khó chịu Tháng trước liền muốn kiếm cái chuyên cần. Vì lẽ đó không có viết ra. Xe ở sách mới bù đắp. Cảm tạ mọi người đối với quyển sách ủng hộ. Cảm tạ vẫn đặt mua bằng hữu. Đây là ta viết cao nhất một bản đặt mua. Vốn là dự tính năm nay viết không tốt. Liền đi ra ngoài tìm việc làm. Là sự ủng hộ của mọi người. Nhưng ta có thể tiếp tục kiên trì. Vạn phần cảm tạ. Chân bì lý cao thục.